Mùa đông ấm áp. Bà Lawrence thường hỏi tôi mỗi khi tôi tới thăm bà. Cháu nghĩ bà có bị lắm cắm không? Cháu nghĩ là bà hay nhắc tới ông John thôi. Tôi trả lời. Anh tôi thường tới giúp bà làm những việc giặt trong nhà như bổ củi, trốt lò sởi, sửa cánh cửa hư hay là đi mua vài thứ tạp phẩm cho bà. Tôi theo anh tới chơi và thỉnh thoảng cũng giúp bà rửa chén đĩa và mang quần áo bẩn tới hiệu giặt. Bà trả cho chúng tôi 5 đô mỗi tuần. Mỗi lần chúng tôi tới làm việc, mẹ tôi đều gửi biếu bà một ít thức ăn. Khi giúp bà dọn thức ăn ra đĩa, bà thường bảo tôi, Giờ để một dĩa cho John ngàn cháu. Có thể ông ấy sẽ về nhà ngày hôm nay đó. Bà Lawrence dặn tôi, nhưng tôi chưa kịp làm thì bà đã chia thức ăn của mình vào một cái đĩa khác để dành cho ông John Đây là chuyện hàng ngày và đã kéo dài suốt 72 năm qua Đó cũng là khoảng thời gian bà Lawrence chờ đợi John người chồng hứa hôn của bà trở về sau hai cuộc chiến tranh thế giới Bà thường kể cho tôi nghe câu chuyện về ông John Cháu biết không mái tóc của John giống màu lá sồi vào tháng 10 cháu ạ Không ai có mạo tóc đẹp như vậy cả. John là một chàng trai đáng mến, rất chu đáo với bà. Bà Lawrence mỉm cười, làm cho những nếp nhăn trên mặt bà hằn sâu thêm. Lúc John ra trận, bà chỉ mới 17 tuổi. Ông ấy hứa yêu bà mãi mãi và sẽ trở về cưới bà. Nghe bà kể lại, tôi hình dung ra hình ảnh cô gái Lawrence, 17 tuổi ngày xưa có mái tóc xoăn dài và vàng ấm. Đôi lúc bà bật cười, ánh mắt bà chợt dục sáng. Tôi nghĩ đó hẳn là ánh mắt khi bà còn ở bên cạnh John. Trong trí tưởng tượng của tôi, bà và ông John là một cặp tình nhân rất xứng đôi. Tất cả mọi người đều biết ông John đã hy sinh trên chiến trường, nhưng bà Lawrence thì nhất định không tin điều đó. Cuối cùng, Mọi người cảm thấy tốt nhất là để bà tin rằng một ngày nào đó ông ấy sẽ trở về với bà. Bà Lawrence không lấy chồng và cũng không có con đuôi. Những người thường lui tới với bà chỉ có hai anh em tôi. Thỉnh thoảng có mẹ tôi và cô y tá đến khám sức khỏe cho bà. Ngay cả vào mùa hè, chiều nào anh tôi cũng phải chóm lò sử cho bà trước khi ra về. Ôi, buồn cười thật. Bà Lawrence nói, thời tiết bây giờ thật là khác hồi trước. Khi bà còn trẻ, mùa đông thật là ấm áp. Bà và John thường đi bộ trong rừng. Bà mang đôi găng tay của ông. Thỉnh thoảng John nhái lên cao với lấy một cành cây khiến cho tuyết rơi xuống trên đầu cả hai người. Nhưng bà không hề cảm thấy lạnh. Bà chưa bao giờ thấy lạnh khi ở bên cạnh John. Từ khi John ra đi, thì hình như thời tiết cũng thay đổi. Bà không còn cảm thấy sự ấm áp của mùa đông nữa. Tôi biết, đối với bà, hai cuộc thế chiến không chỉ là sự kiện đáng kịp vào lịch sử, mà nó đã ghi dấu nặng đè lên cuộc đời của bà, cướp đi những người yêu thương nhất của bà. Nỗi đau, sự mất mát và sự cô đơn của bà vẫn còn mới. Vì thế cuộc chiến vừa mới kết thúc ngày hôm qua Tôi thương tiếc những người lính đã á xuống Tôi cũng yêu quý những người lính trở về nhà Với những vết thương trên cơ thể Hoặc trong tâm hồn Nhưng trên hết tôi thương bà Lawrence Và những người quả phụ khác Đang mòn mỏi trong chờ người yêu Người chồng trở về Không mấy ai nhắc tới những người phụ nữ này Và họ cũng không có một ngày nào để tôn vinh. Hay được tặng cho một tấm quân chương cao quý nào cả Nhưng họ thật sự dũng cảm Khi gánh chịu một nỗi đau tinh thần quá lớn như vậy Một hôm tôi đến thăm bà Lawrence Và kể bà kể lại câu chuyện về ông John Bỗng nhiên bà hỏi tôi Cháu giúp bà một giết có được không? Bà nói và đặt bàn tay lên vai tôi Cháu có thể nhớ đến John của bà có được không? Cần phải có ai đó nhớ tới ông ấy chứ. Giọng của bà run run. Cháu sẽ nhớ tới John, có mấy tóc màu lá rồi tháng 10. Tôi nói, hai ông bà đã gặp nhau khi bà mới 17 tuổi. Hai người thường đi chảo trong rừng. Ông rung những cành cây và tuyết rơi xuống người bà. Và cả hai hứa là sẽ yêu nhau mãi mãi phải, ờ, phải, <cười> bà thở dài và mỉm cười buồn bã. cháu nhớ kỹ lắm, giờ thì bà đã yên tâm, vì đã có một người luôn nhớ tới con của bà. bà cảm ơn cháu. <cười>